Chương 1141, đọc cô vô song để cho đại ma đầu đó trở về cũng không tệ lắm. Tiêu Trần lại bồi thêm một câu. Không có lựa chọn nào khác đâu, bảo anh cướp người anh không làm, lừa gạt cũng không được, không thì chúng ta về nhà ngủ đi. Hát phong vui vẻ cười nói. Tiêu Trần mặt đầy hát tuyến, phóng cai trắm vào mặt mẹ anh đấy, bây giờ là thời điểm tốt nhất để vô địch tu hành. Lợi dụng tiên thiên chi khí chưa tiêu tan có thể đặt nền móng cho vô địch. Việc tu hành sau này chẳng phải sẽ giống như phóng tên lửa à. Tiêu Trần than thở ngồi trong góc cho đến rạng sáng, đến khi mặt trời mọc. Tiêu Trần đột nhiên bật dậy. Mụ nội nó mặc kệ, tiên thiên chi khí từ trong bụng mẹ 12 canh giờ sẽ tiêu tán, đi vào trước nói sau. Lúc này, gia chủ của nhà họ đọc cô, đọc cô Vô Song, đang ở đại sảnh tiếp đải những người đến tặng quà mừng. Đọc cô Vô Song là gia chủ đương nhiệm của nhà họ đọc cô. Cô ta là một người rất đặc biệt Cô ta không đẹp lắm Thậm chí còn có một vết sẹo trên mắt và làn da hơi ngâm đen Nhưng tất cả những ai nhìn thấy đọc cô vô song đều sẽ không bao giờ quên cô ta Bởi vì cô ta có một đôi mắt rất đẹp Đôi mắt của cô ta mang theo ba phần uy nghiêm, Ba phần quyến rũ Ba phần dịu dàng và một phần sát ý Đôi khi cô ta cười Cô ta cười rất biết nói chuyện Bàn tay, bộ ngực, đôi chân của cô ta Mỗi CM trên cơ thể cô ta dường như biết nói. Tư chất cô đọc cô vô song không tốt nhưng cô ta quả thực đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để nâng thực lực mình lên thần nhất cảnh. Hơn nửa bây giờ còn có khả năng trùng kích cảnh giới yên diệt. Tu sĩ biết điều này có nghĩa là gì, nghĩa là người phụ nữ này không chọc được. Có thể bỏ qua tư chất cứ thế mà tăng tu vi lên, nếu sử dụng thủ đoạn như vậy để xử lý với mọi người và công việc. Chỉ có thể hình dung trong bốn chữ tầm ngoan thủ lạc. Thậm chí cực đoan hơn, có thể dùng từ không từ thủ đoạn để hình dung cũng không đủ. Sự thật cũng đúng là như thế, nhà họ độc cô có độc cô vô song tọa trấn. Mặc dù nhân khẩu thưa thớt nhưng vẫn có một địa vị quan trọng ở hoa hạ. Có thể nói là không thể thiếu công lao của độc cô vô song. Gia chủ độc cô, đây là vũ đương tịnh Nguyệt đan thích hợp để tắm rửa thân thể cho trẻ nhỏ nhất. Trong đại sảnh, Một lão đạo sĩ cười tủng tỉm, cùng với một tiểu đạo sĩ, đang nói chuyện với độc cô vô sông. Từ chiều hôm qua, đã có vô số người đến tặng qua mừng. Tất cả các loại kỳ trân, thiên tài địa bảo, nhận vào đến mỏi cả tay. Nhưng độc cô vô sông không ngờ rằng ông lão này lại xuất hiện ở đây. Lão đạo sĩ là một trong tam đại yên diệt cảnh của hoa hạ, là người đứng đầu võ đăng sơn, trương chân nhân. Đương nhiên không ai biết tên thật của vị lão đạo sĩ. Mọi người đều gọi ông là Trương Chân Nhân. Trương Chân Nhân đại giá quan lâm, thật vẻ vang cho kẻ hẹn nhà họ đọc cô này. Thật sự không thể nhận nổi một món quà lớn như vậy. Vì Trương Chân Nhân này là nhàn vân giả hạt chân chính, không hỏi thế sự, cả ngày trong coi đồ tử đồ tôn của mình. Trải qua cuộc sống tạm bỡ của mình. Lần này, rõ ràng đến nhà họ đọc cô, điều này khiến đọc cô vô song có chút khó hiểu. Lão đạo sĩ thấy đọc cô vô song hơi xa lạ, có chút xấu hổ xoa tay, có chút buồn cười, nhưng lại vô cùng thân thiết. Khó có thể tưởng tượng được ông lại là một thái cực tông sư yên diệt cảnh. Trương chân nhân có chuyện gì sao? Đọc cô vô song không muốn vòng vo, vẫn có rất nhiều người đang đợi tặng quà, tất cả đều đang đợi ở phòng khách. Chỉ cần một người chậm trễ một lát vậy thì mình sẽ kiệt sức mà chết mất. Ừm, quả thực là có chuyện. Lão đạo sĩ càng thêm xấu hổ. Trương Chân Nhân cứ nói đi đừng ngại. Ừm, gia chủ độc cô, cô xem tiểu công chúa của cô có thể đi theo tôi tu hành không? Sau khi lệ mà lệ mệ, rốt cục lão đạo sĩ cũng nói ra mục đích của mình, hóa ra là đến nhận đồ đệ. Trương Chân Nhân có ba sở thích trong đời, nhận đồ đệ, uống rượu và ăn thịt. Lão đạo sĩ này nhận đồ đệ, có thể nói là thật sự được dạy dỗ không phân biệt đối xử. Chỉ cần một lòng hướng thiện, không cần biết bạn là thứ gì ông đều dạy dỗ không sai. Bây giờ ở núi Võ Đan, mấy đệ tử mới quét rác trước cổng chính là Sơn Tinh nổi danh. Chuyện này đã làm khó đọc cô vô sông. Bản lĩnh của lão đạo sĩ rõ như ban ngày, nhưng công pháp tu hành của nhà mình cũng không tệ. Hơn nữa, nhà họ đọc cô trước kia từng có đại năng thần vô cảnh siêu cấp, điều này chứng minh giới hạn tu hành mức cao nhất của công pháp trong nhà rất cao. Hơn nửa lão tổ tông và già trẻ trong gia tộc đều mong ngóng có con gái lâu rồi, sao có thể cho bé cưng theo lão đạo sĩ lên núi được. Chương 1142, Độc Cô Vô Sông, 2, lão đạo sĩ thấy độc cô vô sông có chút không tình nguyện, tiêu sái cười cười. Duyên phận chưa tới mà. Lão đạo sĩ có chút đáng tiếc cười cười. Lão đạo sĩ lang thang cùng đệ tử, quan sát thấy thiên địa dị tượng kinh người đó, cho nên mới mây dạng mặt dậy đi đến nhà họ đọc cô nhận đệ tử. Nếu đó là một gia tộc khác, có thể sẽ quyết định ngay tại chỗ. Nhưng những đứa bé của nhà họ đọc cô đều luôn tự mình dạy dỗ. Cậu là ai? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng ôn ao. Đọc cô vô song cau mày, lão đạo sĩ cũng hơi tò mò. Nhà họ đọc cô mặc dù ít người nhưng lại có đến bảy thần nhất dám tới đây làm loạn đầu óc bị lừa đá a bịch bịch hai thanh âm trầm đục vang lên sau đó bên ngoài chìm vào yên lặng trong sân tiêu trần nhìn hai người ngất xỉu trên mặt đất xoa xoa cổ tay mù nội nó đầu cứng vải tiếng ồn ào ở đây đã làm kinh động những người đến nhà họ độc cô để tặng quà mừng mười mấy người chạy ra khỏi phòng khách nhìn tiêu trần mọi người tràn đầy dấu chấm hỏi Thằng nhóc trẻ trâu này từ chỗ nào chạy ra vậy? Gia chủ độc cô, Trương Chân Nhân. Lúc này, độc cô vô song và lão đạo sĩ cũng đi ra. Nhìn thấy hai vị đại thân này. Mọi người nhao nhao chào hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại đến đây gây rối? Nhìn Tiêu Trần, độc cô vô song mặt không biểu tình hỏi. Khi Tiêu Trần nhìn thấy độc cô vô song, cậu đã sửng sờ một lúc, sau đó rất không lễ phép nhìn chầm chầm vào người ta. Giống hay không giống, giống hay không giống, con heo chết tiệt. Tiêu Trần không dám tin hỏi. Hát phong đảo mắt heo, giống ai vậy, tôi nghĩ gần đây mắt của anh không tốt lắm. Đôi mắt của tôi là năm trên năm đó, tốt lắm. Anh thấy cô ta trông có giống như đồ để ký danh của tôi, cô nàng táo bạo ở hạo thiên đại thế giới không? Tiêu Trần ép buộc hát phong mở to mắt. Đối mặt với độc cô vô song. Đau đầu đầu, nhẹ nhẹ cái coi. Ai ui? Con mẹ nó, Hác Phong hai mắt căng ra, nước mắt tuôn trào. Ồ, đúng là trông giống bà cô táo bạo đó, nhưng cảnh giới chênh lệch nhiều quá. Hác Phong vừa khóc vừa chật chật kêu kỳ lạ. Thả ra, thả ra. Hác Phong quơ quơ đầu heo, nhảy xuống đất, nhanh như chớp đã chạy đến bên cạnh độc cô vô sông. Này, Trần Ca Nhi, anh nhìn da đen này, nhìn vết sẹo trên mắt này, giống như đúc luôn, bà cô đó sao lại chạy tới đây? Hát phong vòng quanh đọc cô vô sông một vòng, trong miệng sợ hãi tháng phục không ngớt. Đồ để ký danh duy nhất của tiêu trần ở hạo thiên đại thế giới. Trông giống hệt nữ nhân trước mặt. Nhưng hát phong nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Cô nàng táo bạo đó đã vài ngàn tuổi, còn cô nàng trước mặt này chỉ khoảng vài trăm tuổi. Bất kể một người tu hành trong trẻ như thế nào, nhưng là cốt cách kinh mạch sẽ phát sinh biến hóa theo thời gian. Hơn nửa tinh khí thần hoàn toàn khác nhau ở mỗi lứa tuổi. Phán đoán tuổi của một người tu hành thông qua những điều này hầu như không thể sai. Chắc là không phải cùng một người. Nếu là cô nàng táo bạo kia, có lẽ ông đây đã bị đánh thành bánh thịt rồi. hắc phong tiện hệ hệ cò sát chân độc cô vô sông. Độc cô vô sông chỉ hơi nhíu mày mà thôi. Anh thật đáng bị đánh. Tiêu Trần liếc mắt. Con heo đê tiện này có thể sống đến bây giờ mà không bị người ta đánh chết, coi như là một kỳ tích sinh mệnh rồi, cậu là ai? Đến nhà họ đọc cô của tôi có chuyện gì không? Nhìn hai tên hộ vệ ngất xỉu trên mặt đất, giọng điệu của đọc cô vô song có chút lạnh. Tôi là ai? Tiêu trần gãi gãi đầu, có chút khó xử. Phải giới thiệu thế nào đây ta? Thông thiên đại đế? Phi? Ai mà tin chứ? Con heo chết tiệt nói cho cô ta biết tôi là ai tiêu trần nháy mắt với hát phong hát phong ho khan hai tiếng đột nhiên lấy ra một tấm danh thiếp ném về phía đọc cô vô song trong lòng tiêu trần đông cứng con heo chết tiệt này đọc cô vô song nhận lấy danh thiếp sắc mặt cứng lại tại chỗ công nhân vệ sinh tập đoàn hát phong tiêu đại đầu điện thoại s -s -s -s. tiêu trần lẽ ra phải nghĩ đến chuyện con heo chết tiệt này nhất định sẽ chơi xấu mình Cái đó, Hi, đừng để ý, heo nhà tôi hơi nghịch ngợm. Tiêu Trần bế hát phong lên, kẹp nó dưới nách cái xoẹt. Còn tôi, tôi là gia chủ nhà họ tiêu ở thành phố Minh Hải, à cứ vậy đi, ha ha. Tiêu Trần ngường nhiều cười. Nhà họ tiêu. Thành phố Minh Hải không có đại gia tộc nào, chỉ có một học viện. Đào đâu ra nhà họ tiêu. Độc cô vô song hơi nghi hoặc, nếu mà nói đến họ tiêu, thì chính là yêu chủ. Nhưng người ta là nữ, hơn nửa quản lý trăm vạn đại quân yêu tộc, lại còn là hiệu trưởng của học viện, có thể nói là quyền thế thông thiên, tự mình đến đây làm gì? Cậu nhóc, cậu có biết nơi này là nơi nào không? Những người xung quanh đến tặng quà mừng rốt cục phục hồi tinh thần lại sau một lúc đứng hình. Chương 1143, Hạ Độc Chết Ông đã đến giờ biểu diễn rồi. Nhà họ Tiêu. Giả danh lừa biệt cũng không tìm được đúng chỗ, cậu có bao nhiêu gan hùng mật gấu vậy? Ông là ai? Cứ lại nhảy mãi thế. Tiêu Trần liếc mắt, dáng vẽ như lưu manh. À, tôi là ai? Lão già lên tiếng cười nhạo. Đại trưởng lão nhà họ lôi. Lão già ngạo nghệ nói. Dám hùng hổ nói như vậy ở Hoa Hạ, chỉ có một gia danh lua bip cung khong tim đuoc đung cho họ lôi, nhà họ lôi ở phía Đông Nam. Gia tộc này am hiểu lôi pháp, lực công kích rất mạnh. Hơn nửa gia tộc cường thịnh, tộc chúng rất nhiều. Nhưng hoa hạ gần đây vẫn luôn không quá thích những đoàn thể gia tộc này. Đặc biệt là từ kiến quân cực kỳ ghét những gia tộc này. Tất nhiên nhà họ độc cô là một ngoại lệ. Những gia tộc này luôn muốn vào trung tâm quyền lực của hoa hạ, nhưng không có cách nào tốt. Lần này, lợi dụng cơ hội nhà họ độc cô có em bé mới ra đời, Các đại gia tộc đều chen chúc đến đây, nguyên nhân rất rõ ràng. Cùng là gia tộc vật dẫn này, bọn hắn hy vọng nhà họ độc cô có thể giúp đỡ một tay. Độc cô vô song đương nhiên biết ý đồ của bọn hắn, mặc dù phiền không chịu nổi, nhưng vẫn phải tạo quan hệ với một số người. Không nên coi thường những thế lực gia tộc này, nếu không xử lý đúng cách. Chúng có thể gây ra những rắc rối lớn. Bây giờ đám người này đã tìm thấy cơ hội để biểu diễn, chắc chắn sẽ biểu diễn hết mình. Con mẹ nó ông xem thường ai đó. Nhìn thấy vẻ đắc ý của lão già, tiêu trần trợn tròn mắt, đột nhiên chạy về phía lão. Tiêu trần chạy không nhanh, hung thần ác sát dơ nắm đắm, như thế ông đây sẽ đánh chết mày. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đầu tiên là đánh ngất xỉu thị vệ của nhà họ độc cô, bây giờ lại đánh khách của người ta, tự tin đâu ra vậy. Còn độc cô vô song nhẹ nhàng cân nhắc tấm danh thiếp trong tay, Cảm giác lạnh như băng mà nặng trĩu khiến đôi mắt độc cô vô song hơi nheo lại. Độc cô vô song bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã dấy lên sóng gió động trời. Thực sự là thiên lạc tinh kim. Vật liệu này cực kỳ hiếm thấy, có thể làm tăng đáng kể hòa tính của pháp khí và chủ nhân của nó. Pháp khí tương đương với mệnh thứ hai của tu sĩ, một pháp khí tốt phù hợp với chính mình là ước mơ của tất cả tu sĩ. Mà thiên lạc tinh kim có thể tăng thêm hòa tính, tức là có thể làm cho pháp khí phù hợp hơn với chủ nhân của nó hơn. Với một công năng này, thiên lạc tinh kim đã trở thành báu vật vô giá. Quan trọng nhất, kim loại này có thể dung hợp thẳng vào trong pháp khí. Sau khi pháp khí được luyện tốt, kim loại này cũng có thể được dung hợp thẳng để tăng lực tương tác. Nói cách khác, thứ này là một đạo cụ cường hóa cực kỳ hiếm thấy. Bảo vật vô giá này vậy mà lại được dùng làm danh thiếp. Đầu của độc cô vô song có chút không phản ứng kịp. Lúc này, độc cô vô song không có nhiều thời gian để suy nghĩ về thân phận thực sự của Tiêu Trần, bởi vì bên kia đã đánh nhau rồi. Lão già hơi nheo mắt nhìn Tiêu Trần, thì ra là một vỏ phu, chẳng trách trên người hắn không có khí tức của người tu hành. Sắm sét màu xanh lam xuất hiện trên người lão già, một chiếc áo khoác sắm sét lập tức bao trùm lấy lão. Lão già là thượng Tam Cảnh Đỉnh Phong, có thể tiến vào thần đạo Tam Cảnh. Lôi pháp của lão đã xuất thần nhập hóa, cộng với những đặc tính tự ý công của lôi pháp. Lão già này, phóng mắt khắp toàn bộ hoa hạ, ngoài trừ đại năng thần đạo Tam Cảnh, cũng là địch thủ tồn tại hiếm thấy trong những tu sĩ bình thường. Hôm nay nếu cậu có thể phá được lôi khải của tôi, lão phu sẽ bỏ qua cho sự vô lễ của cậu, ha ha. Lão già nở nụ cười tự tin. Lúc này, Tiêu Trần lúc đầu còn chậm rì rì, đột nhiên tăng tốc, mang theo một đám tàn ảnh lớn. Vẽ mặt của lão già thay đổi, còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Trần đã bóp cổ lão. Đâm Tiêu Trần đè lão già xuống đất, một cái hố to lập tức xuất hiện trên nền bê tông cứng trắng. Tiêu Trần cửi lên người lão già, một chầu quả đấm đổ ập xuống đầu lão. Ông mày là gia chủ, mày đa bop co lao ram là một trưởng lão, trang tieu tran cuoi len dám kêu ngạo như vậy kieu ngao nhu vay ha Con mẹ nó không phải muốn nói chuyện ngang hàng à. Tôn trọng đâu hả? Tiêu trần vừa lẩm bẩm vừa đánh. Lão già bị đánh học máu, răng bày tứ tung. Bộ lô giáp kêu hãnh của lão đã bị chia năm sẽ bẫy từ lâu. Tình huống gì vậy trời? Một tu tung bo lo giap kieu hanh cua lao đa bi chia nam se thường tam cảnh am hiểu lôi phát, bị một đứa trẻ đè xuống đất đánh. Mấy người đang xem náo nhiệt xung quanh có chút không phản ứng kịp. Trương chân nhân, ngài thấy thế nào? Đọc cô vô song hỏi. Cực kỳ mạnh mẽ. Trương chân nhân gật đầu, dù là kiểm soát tốc độ hay sức mạnh, dùng từ xuất thần nhập hóa để hình dung cũng không đủ. Đánh giá cao như vậy khiến đọc cô vô song lắp bắp kinh hải. Chương 1144, Hạ Độc chết ông, Hai, Phi. Lão già kia, cho ông giả bộ này. Tiêu Trần nhảy dựng lên, nhổ một bãi nước miếng vào đầu lão già. Ui chào! Đệt mỡ! Đầu của Tiêu Trần sửng lại một lúc, quên mất nước miếng của mình có độc. Chỉ trong tích tắc, lão già đã hóa thành bảy sắc cầu vòng, Tiêu Trần vừa lấy ra giải độc đan, hai chân lão già đạp một cái, về chậu ông vải. Này, là do tu vi của ông quá thấp, không chịu nổi đấy. Tiêu Trần có chút đáng tiếc cất giải độc đan đi. Cứ vậy mà chết rồi hả? Mọi người có chút mờ mịt, cảm thấy có gì đó không chân thật. Này con mẹ nó đừng giả chết chứ. Đụng đồ sứ cũng không dễ vỡ giống như ông đâu. Tiêu trần giả vờ giả việc đá hai chân, sau đó nhấc chân lão già, ném bay lão ra ngoài. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ biến mất nhanh chóng trên bầu trời. Tự lão đi đó nhé, mọi người đều thấy đó, lão đi vô cùng an tường, không ai đánh lão hết á. Tiêu Trần không có hảo ý nhìn mọi người. Nhìn nụ cười xấu xa ấy, mọi người chỉ thấy toàn thân run lên. Lão, lão rõ ràng là bị cậu ném văng mà. Người nào đó cà lâm nói. Ôi, mụ nội mày. Tiêu Trần xông lên, đối mặt với cái tên không biết thức thời, ra sức đánh túi bùi vào mặt gã. Ui da, ui da, sai rồi, sai rồi. Lôi lão tự mình đi, khi lão bước ra khỏi cánh cửa này, lão vẫn ổn. Đúng vậy, đúng vậy. Cái tên bị đè xuống đất đánh răng bay tứ tung, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Thằng nhóc táo bạo này đang muốn bịt miệng bọn họ nếu tin tức về việc đại trưởng lão Lô Gia bị đánh chết ở độc cô gia lan ra. Độc cô gia chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi liên quan, đến lúc đó sẽ là một đám trắc rối lông gà đầy đất. Tiêu trần nheo mắt nhìn những người khác. Mọi người rung lên một hồi, thằng nhóc táo bạo này từ đâu ra vậy? Mọi người rất chi là thức thời gật đầu nói, đúng vậy. Lôi lão đi vô cùng an tường, khi lão bước ra khỏi cửa này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, phủi tay. Mụ nội nó, vô sĩ thật, thoạt nhìn các anh rất có tiền độ, sau này nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Tiêu Trần vui vẻ lấy danh thiếp ra, mỗi người một tấm. Mọi người nhìn dòng chữ bên trên, đầu óc cả đám chết máy tại chỗ. Đặc biệt là cái tên kỳ lạ, tiêu đại đầu. Tùy tiện quá đi. Đây, đây là. Có người cà lâm nhìn danh thiếp nặng triểu trong tay, suýt chút nửa nổi cơn đau tim tại chỗ. Thiên. Thiên lạc tinh kim. Cuối cùng, mọi người đã phát hiện ra thứ trong tay mình là gì? Độc cô vô song cũng trợn tròn mắt, thiên lạc tinh kim trở nên không đáng giá từ khi nào vậy, cứ tùy tiện phát như vậy à. Đã lấy đồ rồi thì nên quǎn miệng cho tốt. Tiêu Trần cười nói. Đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Có người mờ mịt hỏi, bộ dạng như thể người già si ngốc. Không xảy ra chuyện gì ở đây cả. Đúng vậy, mọi người tương thân tương ái như người một nhà. Đám đông vô sĩ phụ họa. Các ông đều là người làm đại sự. Tiêu Trần vui cười rung bắn cả người, giờ ngón tay cái lên. Trần ca nhi, anh rảnh quá đi, cứ đánh chết hết bọn họ không phải là xong à. Hác Phong trận mắt heo. Đệt mẹ cậu, ông đây là loại người như vậy à? Tiêu Trần vẽ mặt chính khiến nghiêm nghị nói. Ờ. Hác Phong không chút do dự gật đầu. Nghe những lời này cả đám ớn lạnh lạnh cả người, đây là muốn giết người gì khẩu hả? Được rồi, được rồi, bọn họ không dám trêu chọc tôi đâu. Tiêu Trần vui vẻ khoát tay, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, đưa tôi đi gặp bé cưng của cô đi. Tiêu Trần nhìn đọc cô vô song nói Cái gì? Đọc cô vô song hơi ngạc nhiên Yên tâm đi, tôi không có ác ý Tiêu Trần vui vẻ nói tiếp Nếu có ý đồ xấu, tôi cứ đánh chết tất cả các cô là được Còn ở chỗ này đùa giỡn với các cô làm gì? Đây quả thật là uy hiếp trắng trợn. Đọc cô vô song cau mày Nhưng lúc này lão đào sĩ lại nhẹ nhàng lắc đầu Trong lòng đọc cô vô song chợt lạnh Chẳng lẽ Trương Chân cũng không tự tin mình có thể nắm trị được thiếu niên này sao? Tiêu Trần nhìn bầu trời ước lượng thời gian, nhanh lên, nếu tiên thiên chi khí tiêu tán, trì hoãn con đường tu hành của vô địch, ông đây sẽ đánh chết tất cả các cô treo trước cửa ra vào. Độc cô vô song cắn môi, độc cô da chưa bao giờ bị uy hiếp như vậy. Nếu tôi nói không thì sao? Độc cô vô song hé mắt. Ha ha! Tiêu Trần vui vẻ. Tính tình của cô nhóc này giống như đúc với cô nàng táo bạo kia. Ha ha. Chúc mừng chúc mừng, tôi đến gặp con gái nuôi của tôi. Đúng lúc này, một tiếng cười hào sản truyền đến. Từ kiến quân và bạch chỉ từ cửa bước vào, trong tay từ kiến quân cầm theo hai chai rượu. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với độc cô Thiên, ngay từ khi vợ độc cô Thiên mang thai, anh ta đã nói rằng mình muốn trở thành cha nuôi của đứa bé. mươi 1145, vợ chồng Từ Kiến Quân khi nhìn thấy Tiêu Trần đứng trong sân, tay anh ta run rảy, suýt chút nửa ném rượu đi. Ây yò, thật, thật là trùng hợp. Từ Kiến Quân ngượng ngùng cười. Tiêu Trần vừa nhìn thấy Từ Kiến Quân, liền xông đến, đắm thẳng vào mắt anh ta hai đấm. Trùng hợp quá cơ, lại còn là con gái nuôi, muốn chiếm tiện nghi của ông đây hả? Từ Kiến Quân thật sự muốn khóc không ra nước mắt, mỗi lần gặp Tiêu Trần. Nhất định sẽ bị đánh thành gấu trúc Người bên cạnh nhìn anh ta Với vẻ mặt kinh ngạc Từ lão ma nổi tiếng táo bạo Bây giờ bị đánh cũng không đánh lại Không phải anh ta không đánh lại Mà là hoàn toàn không có ý đánh lại Cấp bậc của tiêu trần Trong mắt mọi người đã được kéo cao lên Một tầm mới Bạch chỉ vừa đứng nhìn Vừa che miệng cười khúc khích Từ kiến quân đã nói với cô ta Về chuyện của tiêu trần Vì vậy nhìn thấy tiêu trần Cô ta cũng không quá ngạc nhiên. Kết hôn. Tiêu Trần nhìn bạch chỉ dung quan tỏa sáng cười hỏi. Bạch chỉ nhẹ gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, cặp này trải qua biết bao khổ cực, bây giờ tu thành chính quả, cũng không dễ dàng gì. Tiêu Trần mò mẩm trong miệng con cá kỳ quái bên người, rút hồi lâu cũng không lấy ra được thứ gì muốn lấy. Tôi nghèo thật. Tiêu Trần thở dài một hơi. Bạch chỉ nhận ra Tiêu Trần muốn tặng mình thứ gì đó, vội vàng xua tay. Không cần đâu, không cần đâu, nếu không có cậu, bọn tôi đã chết từ lâu rồi, bọn tôi còn sống, đó là món quà lớn nhất rồi. Phải cần đấy. Tiêu Trần cười tủng tỉm lắc đầu, có thể ở bên nhau cũng tốt. Nếu không tặng gì đó để chúc phúc, lòng tôi sẽ cảm thấy không an tâm. Tiêu Trần lôi lưu, lưu tô minh nguyệt đang ngủ nướng trong ngực mình ra. Dạ, đã đến giờ ăn chưa? Lưu Tô Minh Nguyệt dụi dụi mắt, hiếm khi không khó chịu khi rời giường. Chưa, đưa bách bảo túi của cô cho tôi. Ô! Lưu Tô Minh Nguyệt đầy tức giận, cắn vào tai Tiêu Trần. Đau đau đau, bé con cô mau buông ra. Tiêu Trần bịt tai, mở bách bảo túi trong nước mắt, tùy tiện lấy ra hai thứ, đưa cho mỗi người một cái. Đây là cái gì? Bạch chỉ tò mò nhìn cái trống bỏi trên tay. À, cái này. Tiêu Trần giật lại cái trống bỏi. Nhầm xíu, nhầm xíu ấy mà. Tiêu Trần cười đổi một cái khác. Lần này hắn lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu đỏ cực kỳ đẹp. Cầm lấy dùng đi. Tiêu Trần vui vẻ đưa ra. Không có một phàm vật nào trong bách bảo túi này cả. Cái trống bỏi vừa rồi, nếu được kích hoạt, đó cũng là một pháp khí khủng bố. Bạch chỉ nhìn thanh kiếm nhỏ trong tay, xoa xoa mắt. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô ta là gặp được từ kiến quân. Và may mắn lớn nhất là gặp được Tiêu Trần. May mắn này đã giúp giữ được hạnh phúc lớn nhất ấy. Cảm ơn, cảm ơn. Bạch chỉ cuối đầu thật sâu. Con gái mà, đa cảm một tí cũng chi cui đau Tiêu Trần cười khoát cuoi khoac khoac tay. Đúng rồi, ngài làm gì ở đây? Từ kiến quân không khách khí cất độ đi, tò mò hỏi. Đến xem bé cưng. Tiêu Trần giang tay ra. Cùng nhau đi đi. Từ kiến quân vui vẻ chào hỏi đọc cô vô song. Đọc cô vô song đầu như bị kẹt, ngăn từ kiến quân lại hỏi, cậu ta là ai? Cậu ta là ai? Một câu hỏi thật hay. Từ kiến quân nhìn Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng nhìn từ kiến quân. Nếu không có sự đồng ý của Tiêu Trần, từ kiến quân không dám tùy ý lật tẩy thân phận của Tiêu Trần. Dù sao, thân phận của Tiêu Trần quá kinh người. Hơn nửa trong mắt thế nhân, Tiêu Trần đã chết trận rồi. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, Tiêu Trần tức giận nói, anh trừng mắt nhìn tôi làm gì? Người ta hỏi anh đấy. Từ kiến quân dở khóc dở cười nói, vậy, ngài muốn là ai? Tiêu Trần suýt chút nửa phun ra một ngụm máu, tôi muốn là ai? Con mẹ nó tôi có thể biến thành ai được chứ? Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, cảm thấy từ kiến quân đang hỏi ý kiến của mình. Tiêu Trần sờ sờ cầm. Gia chủ tiêu gia thành phố Minh Hải, anh nghĩ thân phận này như thế nào? Từ kiến quân gật đầu, xem ra tiêu trần không muốn để lộ thân phận của mình. Thân phận này được đấy, có thể dùng được. Từ kiến quân đồng ý, tất cả mọi người đều đứng hình, cảm thấy thân phận gia chủ này vừa mới được an bài thì phải. Đọc cô vô song có chút căm tức, hung hăng đạp từ kiến quân một cuốn. Anh nói rõ ràng cho tôi, nếu không hôm nay đừng mơ đi vào. Khuôn mặt của từ kiến quân bị giày cao gót làm cho biến dạng, tội nghiệp nhìn bạch chỉ. Anh ta còn mong vợ xả giận giúp mình. Kết quả Bạch chỉ tức giận nắm lấy lỗ tai từ kiến quân, ai bảo anh bình thường không chịu nói chuyện đàng hoàng, suốt ngày giống như con khỉ, đáng đời. Ui da, ui da. Từ kiến quân nhe răng trận mắt, buông ra, buông ra, anh không muốn mất mặt mà. Bạch chỉ hung hăng vặn nửa vòng rồi mới chịu buông ra. Chương 1146, tiêu gia chủ nhìn thấy từ kiến quân cái rắm cũng không dám phóng, mọi người đều có chút kinh ngạc. Hóa ra từ lão ma đại danh đỉnh đỉnh là một người vợ quản nghiêm. Từ kiến quân ông tai, trịnh trọng nói, ai y à, dì vô song ơi, dì yên tâm, tôi đảm bảo bằng nhân cách của mình, gia chủ tiêu gia hoàn toàn không có ác ý. Anh gọi ai là gì đấy? Đọc cô vô song rất khó chịu. Bất kỳ nữ tử nào cũng luôn rất nhạy cảm với cách xưng hô theo tuổi tác. Tiếng kêu thảm thiết của từ kiến quân, vang tận mây xanh. Tiêu Trần nhìn đọc cô vô song, tính cách bà cô này gần giống với cô nàng táo bạo kia. Mềm cứng không ăn. Điều này càng khiến Tiêu Trần cảm thấy thân thiết hơn. Đúng lúc này, một thiếu niên từ trong nhà chạy ra, vẽ mặt lo lắng. Đọc cô viễn, con đi đâu vậy? Đọc cô vô song ngăn thiếu niên lại. Dì nhỏ, thiếu niên nghe thấy độc cô vô song gọi mình, lập tức đứng nghiêm tại chỗ. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng không nên gấp, không được gấp, con làm gì mà vội vàng hấp tấp vậy. Độc cô vô song nghiêm khắc nói. Thiếu niên có chút co quắp gãi gãi đầu, xem ra có chút sợ độc cô vô song. Chuyện gì thì từ từ nói. Giọng điệu của độc cô vô song dịu đi một chút. Thiếu niên vội nói, đứa nhỏ không chịu ăn. Lão Tổ Sai Con mời người đến xem. Tiêu Trần nghe xong rất vui, có lẽ tên nhóc vô địch này đến giờ vẫn chưa nguôi giận. Không cần mời người đâu, tôi được xưng lão Trung Y Minh Hải, chuyên trị khoát lác. Phi Chuyên trị các bệnh khó chữa. Đọc cô vô song nhìn Tiêu Trần đầy hoài nghi. Tiêu Trần giơ tay lên, thề với trời. Nếu không thể cho vô địch. Phi Bé cưng nhà của cô ăn gì đó. Ông đây đi ra ngoài sẽ rơi vào hầm phân. Đủ ác độc chưa? Dì vô song à, để tiêu gia chủ đi xem đi, chuyện người khác tôi không biết, nhưng lời nói của tiêu gia chủ rất đáng tin đấy. Từ kiến quân giọng đều trở nên nghiêm túc. Lúc này, bạch chỉ cũng nói với độc cô vô song, chị vô song, để tiêu gia chủ đi xem đi, không sao đâu. Tiêu trần trợn mắt một cái, tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, lúc là gì, lúc là chị, mấy người xưng hô loạn thật đấy. Đọc cô vô song khá hiểu bạch chỉ. Cô ta luôn là người ít nói, tính tình ổn trọng, khi không chắc chắn sẽ không mở miệng. Đọc cô vô song ngày càng tò mò về thân phận của Tiêu Trần. Sau khi đi vào, cậu không được làm loạn, nếu không thì đọc cô gia ta sẽ không để yên cho cậu đâu. Đọc cô vô song cuối cùng cũng lỏng miệng. Yên tâm đi. Ha ha. Bóp. Một tiếng giòn tan vang lên, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tên điên này thực sự đã tác vào mong đọc cô vô song một cái, càng đảm cỡ nào, không sợ cỡ nào chứ. Kinh khủng nhất chính là mọi người đều không nhìn rõ động tác của Tiêu Trần, khi thanh âm vang lên, mọi người mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Ha ha, phát dục vừa vặn. Tiêu Trần hung hăng càng quấy vù cười vừa chạy vào phòng. Đọc cô vô song trên mặt tràn đầy tức giận, trương chân nhân ở một bên lại cười tủng tỉm gật đầu. Tiêu diêu tự tại. Quả thực là một người cùng thế hệ với chúng ta. Độc cô vô song che mong của mình. Mặc dù vẻ mặt tức giận không kìm được, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lắm bẩm. Tên nhóc kia vỗ mong mình mà mình còn chưa kịp phản ứng. Thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua thần nhất cảnh của mình. Dì ơi, con còn phải tìm người không? Thiếu niên nhìn độc cô vô song một cách vô tội. Đi, đi ngay, đi ngay. Độc cô vô song thở phì phì đuổi theo tiêu trần. Bé cưng, sao con không ăn gì vậy? Xích tuyết lau nước mắt, vẽ mặt đầy lo lắng. Độc cô tuyết đã chào đợi được vài giờ nhưng đến giờ vẫn chưa uống một ngụm sữa nào cả. Dù thế nào đi nữa, đứa bé này chỉ sống chết không chịu há mồm đã khiến cả gia đình lo lắng. Vô địch, vô địch, tôi tới rồi đây. Như một lão sói xám, tiêu trần chạy ra phía sau, tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác cuối cùng cũng nhìn thấy một nữ tử trẻ đẹp đang ôm một đứa bé. Cậu là ai? Một ông cụ vẽ mặt hiền lành ngăn cản tiêu trần. Ông cụ này là lão tổ tông của độc cô gia. Lão tổ tông này không có bản lĩnh lắm, sống mấy ngàn năm vẫn là thần nhất cảnh, nhưng người ta sống lâu, đã luộc chết không ít đám gia hỏa cùng lứa. Bây giờ ông cụ tuy một chân đã bước vào yên diệt cảnh. Nhưng ông cụ bản tính lười biến, không chú tâm tu tre đep đang om mot đua be cau la ai mot ong cu ve mat hien lanh ngan can tieu tran ong cu nay la lao to tong cua đoc co gia lao to tong nay khong co ban linh lam song may ngan nam van la than nhat canh nhung nguoi ta song lau đa luoc chet khong it đam gia hoa cung lua bay gio ong cu tuy mot chan đa buoc vao yen diet canh nhung ong cu ban tinh luoi bieng khong chu tam tu hanh Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chăm sóc con cái. Hầu như tất cả những người trong độc cô gia đều do ông cụ một tay nuôi lớn. Bây giờ vất vả mới có một cô con gái, ông cụ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Chỉ là việc bé cưng không chịu bú sữa mẹ đã khiến ông cụ quýnh quán cả lên. Tiêu Trần giả vờ giả việc nói, à, tôi là lão Trung Y Minh Hải, am hiểu dược tính. Nghe nói tiểu công chúa không ăn gì nên tôi tới xem. chương một phong thiên tiên chi khí câu này trăm ngàn kẽ hở nhưng ông cụ không thèm quan tâm nhiều vậy bé cưng nhà mình sắp chết đói rồi ông cụ lập tức dẫn tiêu trần vào phòng ông ơi đây là đọc cô thiên đang đứng bên cạnh mẹ con đọc cô tuyết nhìn thấy tiêu trần nghi ngờ hỏi lão trung y ông cụ cũng hào sản nói thẳng tiểu tuyết đưa bé cưng cho vị tiểu thần y này xem xem thấy tiêu trần còn quá trẻ xích tuyết hơi do dự đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự tiêu trần lẳng lơ vén tóc đi nào vô địch khụ khụ ê yêu bé cưng nhà ông tên gì vậy ông cụ nhìn tiêu trần với vẻ mặt mờ mịt tên thì có liên quan gì đến việc khám bệnh chớ thấy ông cụ có chút nghi hoặc tiêu trần vỗ ngực thề son sắt đừng lo ven toc đi nao vo đich khu khu e be cung nha ong ten tôi là lão trung y minh hải há có phải hư danh nói chơi Nếu không thể để tên nhóc này ăn gì đó, ông có thể treo ngược tôi lên mà đánh. Đọc cô Tuyết Ông cụ khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, dùng mong nghĩ cũng biết, đi khám cũng chả liên quan gì đến tên cả. Tiêu Trần vui vẻ kiển chân lên, nhìn đọc cô Tuyết trong tả lót, lẳng lơ gọi, tiểu Tuyết Tuyết, cười một cái đi. Phục Cả nhà suýt nửa phun ra một ngụm máu. Con mẹ nó đây mà gọi là chữa bệnh à? Thế nhưng... Một điều khó tin đã xảy ra, độc cô tuyết miệng cũng lười mở đã thực sự nở nụ cười. dáng vẽ độc cô tuyết cười rộ lên rất động lòng người. Đôi môi mỏng đang cười, đôi mắt dài đang cười, hai lúng đồng tiền sâu trên má cũng đang cười. Tiếng cười này như làn gió xuân thoảng qua, sử ấm vạn vật. Tiếng cười này đẹp để biết bao, hay hơn bất kỳ thứ âm nhạc êm tai nào. Ánh mắt hoài nghi của vợ chồng độc cô dần dần chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng thành kinh hỷ. Nào nào nào, cho tôi xem một xíu, bọc gì bọc kỹ thế. Tiêu Trần vui cười rung bắn cả người. Xích tuyết không do dự, đưa độc cô tuyết cho Tiêu Trần. Nhìn nhóc con trong tả lót, Tiêu Trần sửng sờ trong giây lát. Khuôn mặt bầu bỉnh, hai hàng lông mi công phúc, một đôi mắt to sáng ngời, một chiếc mũi xinh xắn, một đôi tai bồ tát, một cái miệng nhỏ nhắn và một chiếc cầm trẻ tròn trị dưới miệng. Hai tay mũm mĩm. Các ngón vừa ngắn vừa dày trong cực kỳ đáng yêu. Nhìn đứa bé sơ sinh này, nơi trái tim mềm yếu nhất của Tiêu Trần đã bị xúc động. Đây là sức mạnh của sinh mệnh. Sinh mệnh mới là thứ đẹp đẻ nhất trên thế gian này, không gì sánh nổi. Tiêu Trần vương tay, gõ nhẹ vào trán đọc cô Tuyết, cười nói. Phải ăn nè, nếu không sao lớn được. Đọc cô Tuyết mở to mắt nhìn Tiêu Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ không còn gì để luyến tiếc. Trong mắt Tiêu Trần hiện lên ý cười, mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi, cứ yên tâm tiếp nhận đi. Độc cô Tuyết biểu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng như thể ông đây không thèm nghe. Tiêu Trần cười lắc đầu, vương tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ của độc cô Tuyết. Tiêu Trần khẽ lây động bàn chân nhỏ của độc cô Tuyết, chậm rãi nói, mọi chuyện trên đời sẽ không bao giờ diễn ra như ý muốn của cậu, sẽ quen dần dần thôi, đúng không? Ánh mắt của độc cô Tuyết dần trở nên bình tĩnh hơn. Cô là người từng trải nên đương nhiên biết ý của Tiêu Trần là gì. Trong cuộc đời ai cũng có tám, chính chuyện không vừa ý, chỉ cần một hoặc hai chuyện vừa ý là đủ rồi. Bây giờ ít nhất bạn bè vẫn ở bên cạnh, đó là chuyện tốt nhất. Đầu ngón tay của Tiêu Trần gận lên một luồng huyết khí màu đỏ, tiến vào bàn chân nhỏ của độc cô Tuyết. Tiêu Trần bắt đầu khóa lại tiên thiên chi can mot hoac hai chuyen vua y la đu roi bay gio it nhat ban be van o ben canh đo la chuyen tot nhat đau ngon tay cua tieu tran gon len mot luong huyet khi mau đo tien vao ban chan nho cua đoc co tuyet tieu tran bat đau khoa lai tien thien chi khi mang ra từ trong bụng mẹ cho cô. Loại tiên thiên chi khí này người khác không thể giữ lại được. Cho dù tính toán lưu lại tạm thời, nó sẽ biến mất theo thời gian, hoặc cũng sẽ biến mất trước một tuổi. Nhưng tiêu trần là ai? Đương nhiên, có cách để giữ tiên thiên chi khí trần quý nhất này. Bản thân tiêu trần không có chân nguyên cũng không sao, không phải vẫn có huyết chi truyền thừa à. Lợi dụng huyết khí của chính mình, tiêu trần đã thu hết tất cả tiên thiên chi khí trong cơ thể vỏ vô địch. Đồ con heo chết tiệt, lên! Tiêu trần chuẩn bị xong. Lập tức đá vào hắc phong trên vai mình. Thần y, ngài đang. Ông cụ cũng rõ là đáng yêu, vậy mà lại dùng kính ngữ. Tiêu Trần không để ý tới ông cụ, chỉ là duỗi một ngón tay ra để cho độc cô tuyết ông chặt. Thân thể một đứa bé mỏng manh biết bao. Huyết khí của Tiêu Trần cực kỳ bá đạo, cho dù Tiêu Trần có dịu dàng đến mấy cũng sẽ khiến độc cô tuyết rất đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiên thiên chi khí này không thể nào giữ lại được. Không nói đến chuyện này đòi hỏi thần thông gì, chính là sự đau đớn này không phải một đứa nhỏ có thể chịu đựng nổi. Độc cô Tuyết nắm chặt ngón trỏ của Tiêu Trần. Cảm nhận được lực lượng truyền đến từ bàn tay nhỏ bé của độc cô Tuyết, Tiêu Trần khẽ mỉm cười. Chương 1148, Phong Thiên Tiên Chi Khí, 2, nhìn độc cô Tuyết, Hắc phong trận mắt heo, tiện nghi cho cậu rồi. Một chiếc bút lông màu vàng xuất hiện trên móng heo của Hắc phong. Ngồi đầy đặn trông như dính đầy mực. Hắc phong múa bút thành văn lên người đọc cô tuyết. Một đám phù văn thần bí huyền ảo được viết ra. Các cậu đang làm gì vậy? Đọc cô thiên lúc này cũng nhận ra người này không phải đang xem bệnh. Nhìn đọc cô thiên vội vàng chạy tới, tiêu trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu. Một đám hoa văn thần bí được phát thảo trên khuôn mặt hắn. Hát phong viết trận phải liên tục, không thể bị gián đoạn. Huyết khí ngập trời dâng lên, tiêu trần lạnh lùng nói, tôi không có ác ý, tôi muốn khóa tiên thiên chi khí trong cơ thể lệnh thiên kim lại, nếu anh tới quấy rầy tôi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Huyết tinh chi khí khủng bố lan tràn ra, toàn bộ độc cô gia đều bị huyết khí bao phủ. Nhìn từ xa, độc cô gia dường như đang ở trong điện ngục máu. Lời nói lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Một luồng uy áp khổng lồ giáng xuống. Đậu độc cô thiên đầy mồ hôi, dưới áp lực khó động đậy. Ngược lại, xích tuyết, rõ ràng đang đỡ lấy uy áp, đi về phía tiêu trần. Trả đứa bé cho tôi. Xích tuyết cắn môi. Thần sắc hung ác nói. Một người phụ nữ làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đừng xúc động. Lúc này đám người từ kiến quân cũng chạy tới nơi này. Từ kiến quân vội vàng đến đỡ độc cô thiên và giữ chặt xích tuyết. Giờ phút này hắc phong cũng viết xong trận pháp. Phù văn thần bí đã ẩn vào trong cơ thể của độc cô tuyết, biến mất không còn tung tích. Trong cơ thể độc cô tuyết, tiên thiên chi khí tập trung bắt đầu chuyển động theo các kinh mạch. Kể từ bây giờ, tiên thiên chi khí dưới hình thức đại chu thiên này sẽ tiếp tục chuyển động trong kinh mạch độc cô tuyết, nuôi dưỡng và củng cố kinh mạch của cô. Nói cách khác. Độc Cô Tuyết đã bắt đầu tu luyện vào ngày đầu tiên được sinh ra. Cùng với tư chất khủng bố của mình, Tiêu Trần rất mong đợi tốc độ tu hành của Độc Cô Tuyết sẽ đạt tới tốc độ kinh khủng nào. Tiêu Trần thu hội uy áp và huyết khí của mình, nhìn xích tuyết đang lo lắng, đưa Độc Cô Tuyết tới. Nhưng điều mà Tiêu Trần không ngờ tới là Độc Cô Tuyết rõ ràng nắm chặt ngón tay của Tiêu Trần, sống chết không chịu buông. Tiêu Trần nhìn Độc Cô Tuyết, dở khóc dở cười. Tên này rõ ràng không muốn ở lại đây mà muốn đi cùng mình. Tiêu Trần búng nhẹ lên trán đọc cô tuyết, rút ngón tay ra. Hoa! Wow. Đọc cô tuyết đột nhiên há mồm khóc lớn, khóc vô cùng thương tâm. Xích tuyết ôm đọc cô tuyết, nhẹ nhàng đông đưa. Bé cưng đừng khóc, bé cưng đừng khóc. Không nhắc đến thì không sao, nhưng khi càng nhắc đến, đọc cô tuyết càng khóc dữ dội hơn, giống như giết heo vậy, cả căn phòng giống như đang rung lên. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Đầu ốc tiêu trần ong ong, con mẹ nó đây là đầu đạn hạt nhân đấy à, lực sát thương lớn vải. Độc cô tuyết mặc kệ, khóc ngày càng mạnh mẽ hơn, giọng cao, trung, trầm cứ lặp đi lặp lại. Cứ khóc mãi thế này sao được? Nước mắt xích tuyết tuôn rơi. Tiêu trần bất đắc dĩ đưa tay ra, đưa cho tôi. Mặc dù xích tuyết rất miễn cưỡng, nhưng đứa bé khóc đến mức khàn cả giọng rồi. Nên cô ta chỉ có thể đưa cho Tiêu Trần Vừa vào trong tay Tiêu Trần Tiếng khóc của độc cô Tuyết đột ngột ngừng lại Xem ra tên này quyết tâm đi theo mình Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài Tiêu Trần biết rất rõ tâm tính của độc cô Tuyết Hoặc là tâm tính của võ vô địch Nếu không đưa cô đi Có lẽ tên này sẽ khóc chết mất Tiêu Trần nhìn xích Tuyết Hơi không đành lòng mở miệng Như đã nói Đem một đứa bé rời khỏi người mẹ Thật con mẹ nó quá tàn nhẫn. Nhưng nếu không nói thì với tính cách của tên này, có thể khóc đến chết thật, hoặc tuyệt thực. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đứa nhỏ này, các người không nuôi nổi, nhất định phải giao cho tôi. Một viên đã kích thích cả ngàn tầng sống, đến cả từ kiến quân ở bên cạnh cũng sửng sờ. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt không thể tin của xích tuyết, cuối cùng quyết định nói rõ tình huống. Tên thật của cô ấy là Võ Vô Địch, kiếp trước là bạn thân nhất của tôi. Lần này tôi đến đây chủ yếu để đón cô ấy, mặc dù tôi biết điều đó rất tàn nhẫn với cô. Nhưng như tôi đã nói, cô không thể nuôi đứa bé này. Lục Đạo Luân Hồi, mọi người đương nhiên biết rõ, nhưng chuyện này xảy ra với bọn họ, có lẽ trong lúc nhất thời cũng có chút ngơ ngác. Sau khi đầu thai, không có ký ức về kiếp trước, đây là thường thức. Giờ đây, đứa bé này chính là đứa con của Độc Cô gia. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi Không được Độc cô Thiên với tư cách là cha của đứa bé Không thể nghi ngờ đã phản đối Cậu coi độc cô gia của tôi là cái gì Khuôn mặt độc cô vô song đầy tức giận Chương 1149 Các người không nuôi nổi Coi như là người nhà lão hữu Tiêu Trần cười nói tiếp Thật ra Tôi có thể mạnh mẽ đem đứa nhỏ mang đi. Nếu như sợ phiền phức, giết hết các ngươi còn dễ dàng hơn nhiều. Cậu có thể thử xem. Đôi mắt xinh đẹp của độc cô vô song hơi nheo lại, khí cơ trên người bắt đầu khởi động. Những người còn lại trong độc cô gia cũng lạnh lùng nhìn tiêu trần. Nhất thời không khí bỗng trở nên khẩn trương tới cực điểm. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, cứ từ từ nói. Từ kiến quân khó chịu như ăn phải é ht anh ta đã cam đoan rồi, bây giờ Tiêu Trần đột nhiên muốn mang đứa bé đi. Quả thực là một cái tác vào mặt. Hai, mụ nội nó. Tiêu Trần nhìn độc cô tuyết bất đắc dĩ thở dài. Còn độc cô tuyết mở to mắt, ngay thơ nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nói thẳng với xích tuyết, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Xích tuyết nhìn chồng, rồi nhìn lão tổ và gia chủ. Không thương lượng gì cả muốn mang đi người của đọc cô gia ta đây là chuyện không thể đọc cô vô song lạnh lùng nói nếu cô nói thêm lời nào nữa tôi sẽ đánh chết cô tiêu trần nhìn đọc cô vô song đột nhiên duỗi tay ra chỉ thẳng vào cô ta một luồng sát khí ngập trời trào ra hướng thẳng đến đọc cô vô song đọc cô vô song sắc mặt kịch biến trong lòng bỗng toát ra hơi lạnh trương chân nhân ở bên cạnh kéo cô ta nhẹ nhàng lắc đầu từ kiến quân gấp gáp Đây là tiết tấu muốn diệt môn đó. Cho dù tiêu trần tàn sát độc cô gia, anh ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từ kiến quân ngăn ở giữa nói với độc cô thiên, nói chuyện tí đi, nói chuyện tí đi. Độc cô thiên là một người có đầu óc, nhìn từ kiến quân không ngừng nháy mắt với mình, biết chắc có vấn đề. Được. Độc cô thiên gật đầu, lối này, mời. Độc cô vô song cau mày, muốn đi theo. Nhưng lại bị tiêu trần trừng mắt trở về. Không biết vì sao. Khi đọc cô vô sông nhìn thấy ánh mắt của người này, lại có bản năng sợ hãi. Anh cũng qua đây. Tiêu Trần gọi từ kiến quân đi cùng mình. Mấy người ngồi ở trong một phòng, xích tuyết thử ông đọc cô tuyết vài lần. Nhưng ngay khi đọc cô tuyết vừa rời tay Tiêu Trần, lại khóc lớn không ngớt. Điều này khiến một người mẹ như xích tuyết đau tận tâm can Tôi tên là Tiêu Trần. Tiêu Trần cuối cùng quyết định dùng thân phận của mình để dọa một phen. Từ kiến quân nghe xong tinh thần tỉnh táo, có chuyện muốn nói. Khi đọc cô Thiên nghe thấy cái tên này, anh ta sửng sờ một lúc, nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì Tiêu Trần? Từ kiến quân tức giận đến mức suýt chút nữa chửi mẹ nó, Tiêu Trần, Tiêu Trần đó. Đọc cô Thiên nhìn từ kiến quân đang nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng có phản ứng. Là người phụ trách của chú Võng. Anh ta đương nhiên rất rõ những sự tích của Tiêu Trần, có thể nói nếu không có Tiêu Trần, chỉ sợ bây giờ mọi người đều đến chỗ Diêm Vương chơi mặt chược cả rồi. Ngài! Ngài không phải chết Trần rồi sao? Độc Cô Thiên lắp bắp. Mọi người không oán không thù, anh đừng có trù tôi chớ. Tiêu Trần liếc mắt. Độc Cô Thiên lúng túng cười, mạch não của tên này thật đúng như lời từ kiến quân nói. Có chút khác người. Tiêu Trần nhìn xích tuyết nói. Khi đứa bé đầu thai, cô ấy không uống canh mạnh bà, cho nên vẫn nhớ những chuyện kiếp trước của mình. Đó là lý do tại sao cô ấy kháng cự các người nhiều đến thế. Nhưng, nhưng con bé là một khối thịt rơi ra từ trên người tôi, bất kể thế nào, con bé cũng là con tôi. Xích tuyết bi thương nhìn đọc cô tuyết. Tiêu trần gật đầu, đây là một sự thật không thể nghi ngờ. Nhưng cô không biết kiếp trước cô ấy là người như thế nào. Cô ấy là một người rất cứng đầu. Toàn thân cơ bắp, những gì cô ấy nhận định sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi tôi để cô ấy ở lại bên cạnh cô, cô ấy có thể sẽ tuyệt thực, hoặc sẽ khóc cho đến chết, cho dù các người làm gì đi nữa cũng không thể nuôi được cô ấy đâu. Xích tuyết tinh thần chán nản, tại sao cô không thể nuôi được con mình chứ? Tiêu Trần có chút không đành lòng, nhưng vẫn phải nói ra. Tôi sẽ nuôi đứa bé lớn lên. Cô ấy là người của độc cô gia. Sự thật này sẽ không thay đổi. Hơn nữa, tôi sống ở thành phố Minh Hải, trong thời gian ngắn tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ mang đứa bé đi, khi cô ấy lớn lên một chút, tôi sẽ cho cô ấy mỗi tháng trở về ở vài ngày. Đương nhiên. Nếu không ngại phiền phức, cô cũng có thể dời đến chân thánh sơn sống cùng tôi. Ngoài ra, như là bồi thường, cô có thể đưa ra một yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì cũng được. Tiêu Trần vẽ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Trần rất ít khi hứa hẹn như vậy với người khác, bởi vì liên quan đến nhân quả là chuyện rất phiền phức. Chúng tôi không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng đứa bé có thể nhận chúng tôi là cha mẹ. Độc Cô Thiên cười khổ. Chương 1150, mang độc Cô Tuyết đi, máu mũ tình thâm, đây là một sự thật không thể thay đổi, vô địch là một người rất hiếu thuận, các người cứ yên tâm. Độc Cô Thiên nhìn xích tuyết, rồi nhìn từ kiến quân, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, rồi lấy ra một cái ngọc giảng, ném cho Độc Cô Thiên. Đây là ngọc giảng có khắc công pháp bằng phách sương hoa luân của Tiêu Trần. Tiêu Trần không có chân nguyên nên không thể vận dụng thần thông, vì vậy chỉ có thể khắc công pháp trong đó. Lúc trước đệ tử ký danh ở Bất Chu Giới cũng được truyền thụ như thế này. Các người cứ nhận lấy đi. Nhưng nhớ kỹ đạo lý tiền tài không được tiết lộ, trước khi mạnh mẽ, nhớ đừng để người ta biết. Tiêu Trần dặn dò, rồi nhìn Xích Tuyết nói, cô có muốn dọn đến Thánh Sơn với tôi không? Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, Xích Tuyết nhìn chồng mình với vẻ mặt mong đợi. Độc Cô Thiên lại lắc đầu, con không thân với em, em đi cũng chỉ có thể nhìn, tăng thêm phiền não, hơn nửa chúng ta cũng không thể dọn nhà. Xích Tuyết ảm đàm cúi đầu, Độc Cô Thiên nói cũng đúng. Con không thân với mình, đi nhìn người ta mang con của mình đi, vậy sẽ sốt ruột cỡ nào. Hơn nửa mỗi ngày đọc cô thiên đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. Căn bản không đi được. Xích tuyết nhìn đọc cô tuyết trong ngực tiêu trần, lau nước mắt, tháo khối ngọc bội treo trên cổ đeo lên trên cổ của đọc cô tuyết. Cục cưng, nhớ nhất định phải ăn cơm, mẹ sẽ tới thăm con. Đọc cô tuyết nhìn mẹ của mình, ánh mắt từ từ dịu dàng. Kiếp trước võ vô địch là một người rất hiếu thuận, ở kiếp này cũng sẽ không thay đổi. Độc cô tuyết vương bàn tay nhỏ, kéo ngón tay cái của xích tuyết. Cảm thụ được độ ấm nơi bàn tay của độc cô tuyết, xích tuyết cũng không nhìn được nữa, bật khóc. Đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Độc cô thiên gật đầu, tôi đi ra ngoài nói rõ tình huống một chút trước đi. Miễn cho bọn họ làm ra chuyện điên rồ gì. Tiêu Trần ở lại trong phòng. Bắt đầu bắt chuyện với từ kiến quân. Đúng rồi, giúp tôi để ý một số đồ vật. Tiêu Trần miêu tả một chút tập tính của tim thương lam, khiến từ kiến quân chú ý một chút. Từ kiến quân gật đầu, tôi sẽ nhắn tin tức xuống dưới, để tất cả nhận đều lưu ý xem. Đúng rồi, qua hai tuần lễ nữa là tới lúc tỷ vỏ, có muốn tới tham gia náo nhiệt không? Tiêu Trần liếc mắt, tôi có rảnh rỗi như vậy không? Từ kiến quân cười, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta muốn lâm thời sửa đổi địa điểm, thiết lập sân so tài tại thành phố Minh Hải. Ngài không phản đối đi. Thế nào, cứ cần tôi nhìn, anh mới an tâm. Tiêu Trần có chút cạn lời. Từ kiến quân bất đắc dĩ nói, hay, thời buổi rối loạn, người ngoài vực nhìn chầm chầm địa cầu, những gia tộc bản thổ kia cả ngày cứ suy nghĩ nhiều. Hơn nửa đến lúc đó, không chỉ trong nước, gia tộc Tông Môn có mặt mũi ở nước ngoài cũng tới. Tôi thực sự sợ xảy ra chuyện gì. Được rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, dù sao cũng suốt ngày không có việc gì, hỗ trợ trong thì cứ trong vậy. Trong lòng từ kiến quân nhẹ nhõm hẳn. Tỷ vỏ ba năm một lần, chẳng những không đơn giản như luận vỏ. Mà còn dính đến một ít chuyện về minh ước. Nếu thật sự xảy ra một số chuyện, đến lúc đó mặt mũi hoa hạ thực sự không còn nữa. Định ra chuyện này, từ kiến quân cũng dễ dàng hơn không ít. Hàng huyên trời Nam đất Bắc cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến những người mẹ ở bất chư giới kia của mình. À đúng rồi, mấy người đi ra từ núi Trường Bạch kia được đưa đi đâu rồi? Từ kiến quân bất đắc dĩ buông tay, bị ngài kia mang đi, đưa lên một vùng đại lục ở xung quanh. Từ kiến quân phất tay, trong tay xuất hiện một bộ bản đồ sao? Từ kiến quân chỉ vào một điểm nhỏ cách địa cầu không xa nói, ở đây. Tiêu Trần gật đầu, Người bảo thuyền đó mang ra ngoài đúng là có hơi nhiều, ở lại ở trên địa cầu đoán chừng sẽ chen chút chết. Xem ra cần phải bớt thời giờ đi xem các mẹ, thuận tiện đón các bà về đây. Có đôi khi Tiêu Trần thật sự muốn quốc chết đại ma đầu kia, cả ngày cứ dùng cái mông suy nghĩ, đưa các mẹ đến đây tất. Người hoàng triều ấy thực sự quá mạnh mẽ, ở lại trên địa cầu, sợ rằng sẽ trực tiếp thay đổi bố cục hiện giờ, đưa đi cũng tốt. Từ kiến quân nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Lấy ra một tấm hình, lại là hư không. Ảnh chụp chụp không rõ lắm, thế nhưng lờ mờ có thể thấy được. Trên tấm ảnh là mấy thần lông to lớn. Vật gì vậy? Tiêu Trần có chút tò mò. Được chụp từ rất nhiều năm trước, sát trồng. Từ kiến quân chỉ thứ trên tấm ảnh nói. Sát trồng. Từ kiến quân gật đầu, lần mấy năm trước sau khi ngài kia trở về, mấy bộ sát trồng ấy xuất hiện ở nơi đây ngài kia trong miệng từ kiến quân đương nhiên là tiêu trần ma tính, mấy con rồng ấy chính là tiêu trần ma tính đánh chết bầy ở chỗ này, làm thần long khác thấy sợ.